Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đài Loan Có lẽ cô chưa từng nghỉ ngơi thật tốt Phải đi một chặng đường dài đến Mỹ Sau đó là bị nhốt ở trong tầng hồng tối Không thấy ánh sáng mặt trời Góc sáng rùa của tầng hầm lại có thi thể trần trụy của Sam Cô nhất định là rất sợ hãi Phòng tiêu giá kẻ vốt ve Khuôn mặt của cô Cô đã ốm đi nhiều Hai má bầu bính đã hóp đi Xong cô thật là kiên cường Thật là dũng cảm Cô đã mệt như vậy, suy yếu như vậy Vậy mà lúc sáng vẫn cố gắng tỉnh lại, đem con chip giấu trong người sao cho anh, rồi sau đó không cố được nữa mới tiếp đi. Phòng tiêu giá ngồi ở bên giường, dường như không chập mắt mà chăm chú nhìn phương dĩ cầm. Chiều nay Trôn đã gọi điện thoại nói cho anh biết, con chiếc đó không chỉ có bằng chứng, Anthony câu kết với Sam mà còn có những chứng cứ phạm tội liên quan đến buồn lộng vũ khí, ma túy của những chuyên án quốc tế khác. Trôn phải người chờ cho anh một chiếc vali. Thân bí nói chắc chắn anh sẽ có hứng thú với những thứ bên trong. Phòng tiêu giá mở vali ra, thấy toàn bộ là những thư từ mấy năm nay anh đã viết cho Vương Dĩ Cầm khi sang Mỹ. Lúc đó quản gia nói để ông ấy gửi cho anh giúp sẽ nhanh hơn. Không ngờ một bức cô không gửi được ra ngoài mà toàn bộ đều đã bị giữ lạnh. Phòng tiêu giá cầm lấy một bức thư lên. Đây là bức thư anh trịnh trọng nói lời tạm biệt với Vương Dĩ Cầm. Khi ấy anh đã nghĩ cô đã có một cuộc sống mới, không cần đến anh nữa. Phong tiêu giã quay đầu chăm chú nhìn vương dĩ cầm. Thật may mắn rằng bọn họ đã gặp lại nhau và yêu nhau. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của phong tiêu giã. Vương dĩ cầm từ từ mở mắt, ngơ ngắt nhìn phong tiêu giã một lúc rồi khẽ cười. Giây tiếp theo thì nước mắt cô tràn ra. Tiểu cầm à, xin lỗi em. Vì anh mà vương dĩ cầm phải chịu nhiều bất ức như vậy khiến cho anh rất là đau lòng. Anh cảm thấy mình thật là đáng trách. Điều duy nhất mà anh có thể làm... Là sau này cố gắng bồi thường cho cô, mang đến cho cô hạnh phúc và vui vẻ Anh còn muốn ly hôn nữa không? Vương Dĩ Cầm dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Phong Tiêu Giã Không ly hôn, có chết cũng không ly hôn Phong Tiêu Giã lập tức trả lời Anh đỡ Vương Vĩ Cầm ngồi dậy rồi giúp cô uống nước Anh yêu em, anh chỉ yêu một mình em thôi Anh là bị người khác ép buộc và ly hôn với em Lúc ấy anh thật sự là rất hận bản thân mình Phong tiêu giá kể hết những chuyện anh đã trải qua từ khi đến Mỹ cho cô. Lần này Anthony sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Hai người sẽ không bao giờ bị lão ta uy hiếp nữa. Anh nghe em nói đã. Chuyện Alice, em không trách anh. Vừa dễ cần kể lại câu chuyện cô đã nghe lén ở dưới tầng hầm cho phong tiêu giá. Lúc ấy cô không nghe rõ lắm. Bây giờ cô mới biết, Anthony đã khiến cho phong tiêu giá phải chịu gánh nặng tâm lý đến cỡ nào. Nó cơ hồ đã thay đổi cả cuộc đời anh. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, để cô ngất xỉu, bị Sam bắt đi. Để cô nghe thấy cuộc đối thoại của Sam và Anthony. Để cô phát hiện con chip nằm trong móng tay của Sam trước khi đèn tắt. Nhờ đó cô mới xóa bỏ được bóng ma tâm lý trong lòng của Phong tiêu giã. quá khờ, tất cả đều là quá khứ rồi. Mọi chuyện trước đây đều là quá khứ. Sau này chúng ta chỉ cần yêu nhau, chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đã đùa rồi. Phong tiêu giã ôm chặt lấy phương dĩ cầm. Mọi ân oán của anh cùng với gia đình Khâu Xuân đều chấm dứt Mà oán hận và anh ấy anh dành cho Di Lan và Alice cũng đã tan tành mây khói Tinh thần của vương dĩ cầm Trở nên tốt hơn Khi thấy chiếc vali đựng đầy thư Mà Phong tiêu giả viết cho cô Cô quyết định mỗi tuần sẽ đọc một bức thư Tuần tự là bức đầu tiên cho đến bức cuối cùng Phòng tiêu giả thoáng ngượng ngùng Những bức thư này anh viết cho cô Khi còn nhỏ Nên tình cảm trong đó rất là mãnh liệt và thẳng thắn Nhưng anh không ngăn được Vương Dĩ Cầm. Ngày hai người rời khỏi Mỹ thời tiết rất đẹp, có nắng ấm gió mát tiễn đưa hai người. phạm tiêu giá ôm lấy bờ vai của Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm nép vào trong ngực anh. Hai người về nhìn thấy cảnh người qua lại trong sân bay, lại vừa âu yếm hạnh phúc. Sau đó anh thấy Lan Hinh. Mới vài ngày trôi qua mà Lan Hinh dường như đã biến thành một người khác. Sau khi cảnh sát Mỹ thu thập được chứng cứ, Anthony và Sam câu kết nhau liền niêm phong toàn bộ tài sản của gia đình Housen và bắt đầu điều tra trang viên Housen. Tuy tạm thời bà vẫn ở trang viên Housen, nhưng sẽ phải chuyển đi bất cứ lúc nào. Mà Alice sau khi biết được sự thật, cô bị bắt cóc thì đã phát điên, đang được điều trị ở trong bệnh viện tâm thần. Gia đình Housen nhà tan cửa nát. Từ khi ghé hôn với Anthony, làn hình luôn sống trong ăn nhằn sung sướng. Bây giờ Anthony sột đồ, tài sản mất hết, bà không biết phải sống tiếp như thế nào. Điều à, dì có thể nói chuyện với con một chút hay không? Làn hình đi đến trước mặt phong tiêu giã ánh mắt phức tạp. Tâm tình của bà ta cũng phức tạp. Bà ta đã trách lầm phong tiêu giã nhiều năm như vậy. Xuyết chút nữa còn hủy đi gia đình và hạnh phúc của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net